Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long, phần 57, hồi 28, đoạt mệnh kim tiền, phần tiếp. Mà không chừng đúng đấy, đúng là một trò giết mà những con khỉ ngoan ngoãn đóng trò là những đám người đang đội đồng tiền như chết xứng trong vòng. Không biết đã qua bao lâu, vì lúc bấy giờ thời gian như ngưng động, Mà cũng vì người không còn đủ sáng suốt để đến thời khắc trôi qua Chuyện xảy ra làm cho nó trôi qua một cách nặng nề Có tiếng tách vang lên Tiếng nghe bây giờ nghe rõ lắm Cứ mỗi khi gặp một khung cảnh im lình Thì y như là thính giác của người ta lại tỏ hẳn lên Mà cũng có thể người ta vì quá ngóng chờ tiếng động Tiếng động nào cũng được Miễn có để tan bầu không khí mà họ không thở nổi Nên bất cứ tiếng động nào, cho dù nhỏ đến đâu, họ cũng nghe thấy một tiếng tách rõ ràng hơn như lúc bình thường. Giả thuyết sau này có lẽ là đúng và đáng tin hơn hết. Những tiếng động của lá rơi này lại không có tác dụng phá tan im lặng, không có tác dụng khai thông bầu không khí khó thở. Trái lại, thứ tiếng lá rụng trong khung cảnh hãi hùng càng làm tăng thêm phần khủng khiếp. Tiếng lá rụng quái ác nghe như tiếng âm hồn viếng mộ. Lão tuần củ gần như nín thở theo không khí nặng nề trôi qua Bốn người áo vàng khẽ đưa mắt cho nhau Và tất cả cùng đứng lên một lượt Tiếng của những tà áo khu động khi họ đứng lên Càng làm cho người nghe mọc óc Có tiếng cầm Tiếng động này quả là khủng khiếp Đó là tiếng gậy trống trên mặt đường đầy đá Tiếng gậy mỗi lúc một gần Dẫn từ đầu ngõ Và cuối cùng một bóng người hiện rõ ra Ban đầu chỉ là một bóng đen trong dáng đi mất thăng bằng, mang theo tiếng khua cọc cọc. Khi đến gần, người ta mới thấy rõ hơn. Một người cuột mất một chân. Hình như chiếc gậy của ông ta ở đầu có bị sắt, và chính chiếc gậy đó phát ra tiếng khua mà người ta nghe thấy nãy giờ. Ánh sáng của mấy ngọn nến mù mở trong tiểu điếm hắt ra, hắt vào mặt người chống gậy. Và cái tránh tối, tranh sáng ấy, nếu không phải là kẻ ghan dạy. Thì nhất định sẽ phải sụn xuống Ngay khi thấy bộ mặt của lão cụt dò Y như một thùng cỏ khô Tóc của lão phủ tơi bời Trên khuôn mặt đen như chôn tràng Con mắt của lão xếp lại hình tam giác Nằm trên chiếc mũi như trái cả chua Chừng như bao nhiêu đó Cũng chưa đủ nói lên cái dữ dằn Cho nên người đời lại kể thêm Trên mặt lão những vết dẻo dọc ngang bong lưỡi Cộng thêm với cái chân cụt Thọt cây gậy gập gành Người ta thấy ở con người của lão áo vàng này Pha lên mỏng xã thú Bốn tên áo vàng trong quán Cùng đứng lên một lượt khúng núng vái chảo Khi lão một giò vô tới cửa Lão một giò gật đầu Điều tra rõ ràng rồi chứ Chúng ta không nên có chuyện nhầm lẫn Đối với người thành Lão tôn gù bây giờ mới nhìn kỹ Lão một giò cũng mặc áo vàng Nhưng vật áo lại cuộn cả lên Nơi thất lưng Và nếu kể về điểm đó Thì lão một giò này Có lẽ hơn hẳn những người hành khất Có điều rõ ràng hơn hết Là lão ta có đến hai đường viển kim tuyến Một chuyện lạ khác bây giờ mới xảy ra Là vẻ mặt của tên có bớt xanh Hắn rửng rưng từ đầu chí cuối Nhưng bây giờ Hắn có phần thay đổi khi thấy lão một giò Đôi mắt ba góc của lão một giò đạo quanh qua một lượt Và hỏi tiếp bằng một giọng khàn khàn Các người đã phải một phen vất vả nhỉ Mặt của lão rất hung ác Nhưng giọng nói của lão thì lại rất hiền hòa Bốn gã áo vàng lại không mình Không dám ạ Lão một giò hỏi luôn Đủ cả chứ Một lão già trong bốn người áo vàng lên tiếng Vâng ạ Lão già một giò chớp mắt hỏi Cộng tất cả là bao nhiêu Lão già áo vàng đắt Dạ 49 người ạ Lão già một giò gật đầu hỏi Các người biết chắc Họ đều vì chuyện ấy mà đến đây đấy chứ Lão già áo vàng đáp Chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng Họ đến trong vòng 3 ngày này Nhất định họ đều vì chuyện ấy Bởi vì nếu không Thì tại sao họ không hẹn Mà lại cùng đến một lúc nơi đây Lão già một giờ hỏi Ý của chúng ta Họ có biết hay chưa Lão già áo vàng đáp Hình như Họ đều chưa biết rõ lắm Lão già một giờ gật đầu Vậy thì Hãy nói cho họ biết đi Lão già áo vàng đó Vâng ạ Lão già áo vàng còng tay Lùi ra hất mặt về phía đám người đang đứng trong phòng Chúng ta là ai Có lẽ các vị đã hiểu rồi Và mục đích đến đây của các vị Chúng ta cũng đã rõ Lão móc trong lưng ra một lá thư Và nói tiếp Các vị đến đây, có lẽ vì đã nhận được phong thư như thế này, đấy nhỉ? Đám người đứng trong vòng tròn cũng một lượt như muốn gật đầu, nhưng lại không dám. Họ không dám nói, chỉ hình mũi ư ử, mà vẫn đứng như trời trồng, lao áo vàng điềm đạm. Nhưng bằng vào chút bản lĩnh của các vị mà cũng hằng hái đến đây, thì sợ e không được xứng đáng lắm đâu. Vì thế, các vị nên đứng yên nơi đây một lúc. Chịu khó một lúc thôi nhé Sau khi chuyện xong Các vị cứ thông thả ra đi Ta xin đảm bảo an toàn cho các vị Chỉ cần các vị đứng yên Thì không ai dám động đến lông chân của các vị Lão già áo vàng lại nói tiếp Bằng một giọng cười vui vẻ Có lẽ các vị cũng biết Chỉ trong trường hợp vàn bất đắc dĩ Nhất định không làm hại đến người vô cớ Lão ta vừa nói đến đó Thì trợt có người nhảy mũi Người nhảy mũi đó là thủy xà hồ mị Tiếng nhảy mũi thật nhỏ Hình như đã được cố ngăn Nhưng trong trường hợp này Quả thật như xét đánh Cái kỷ của người đàn bà Là mặc áo bằng một thứ vải dày Họ rất sợ mất eo Vì thế trời đã nặng đông Mà thủy xà hồ mị vẫn mặc một áo bằng luộn mỏng Và chính vì thế Nên mới bị khí lạnh Làm cho chảy mũi thình lình Bình thường Mỗi khi chạy mũi thì không có gì đáng nói Hay hơn nữa là chỉ cần lấy khăn tay lau mũi và ngỏ lời xin lỗi Nếu có kẻ ngồi gần Nhưng bây giờ trong trường hợp này Cái nhảy mũi của hổ mị thì quả đã làm cho rơi sinh mạng Vì đồng tiền trên đầu cô ta bị cái nhảy mũi làm rơi xuống Một tiếng khua nhỏ khi đồng tiền chạm lên trên đá nổi ở mặt sân Chẳng những hổ mị biến sắc Mà tất cả những kẻ đứng trong vòng thảy đều tái mặt Lão già áo vàng cau mặt quê cổ của chúng tôi, chắc cô nương đã biết rồi chứ." Hồ Mi run Có biết." Lão già áo vàng khẽ đầu. "Đã biết thì rất tiếc tại sao cô lại không cẩn thận." Thủy Sa Hồ Mi run bắn tay chân. "Không, không phải vì vặn bối cố ý, xin xin lão tiền bối rộng dung." Lão già áo vàng nói, "Tôi cũng biết." Cô nương không hề cố ý, nhưng quy củ vẫn không vì thế mà dễ bị hủy diệt. Quy củ một khi bị hủy diệt thì uy tín cũng không còn. Cô nương cũng là người lịch lãm giang hồ, có lẽ đã thừa hiểu vấn đề như thế. Hồ Mị quay đầu qua Hồ Phi, giọng nói gần như muốn khóc. "Đại ca, anh anh hãy nói giúp em." Hồ Phi từ tử nhắm mắt, môi hắn run run. Khó nói cũng cũng chẳng ích gì đâu Hổ mị gục đầu và vụt cười thê thiết <cười> Tôi biết Tôi cũng chẳng trách mà Đôi mắt ướt rượt của hổ mị Quay sang phía Dương thừa tổ Anh Dương Còn anh thì sao Tôi Tôi đã đến mức này Anh Anh không có gì để nói với tôi ư Đôi mắt của Dương thừa tổ nhìn thẳng tới một cách nghiêm chỉnh Mặt hắn lờ đờ không lộ một chút gì Hồ mị thở ra Luôn cả việc nhìn tôi một lần chót anh cũng không thể sao Dương thừa tổ từ từ nhắm mắt Hồ mi đột nhiên cười hăng hắc Chỉ thẳng vào mặt Dương thừa tổ <cười> Các vị hãy nhìn xem Người này là nhân tình của tôi Hồi tối này hắn đã nói với tôi một câu Chỉ cần em đối xử tốt với anh Thì không bao giờ anh luyến tiếc sinh mạng Nếu có thể thì vì em mà chết <cười> Nhưng bây giờ, bây giờ đến cả cái nhìn tôi một cái là hắn sẽ rụng đầu Tiếng cười của hồ mị thấp xuống lần lần Nước mắt ứa ra Tình là cái thứ gì chứ Tình ái đã chẳng ra gì như thế Thì con người sống cũng kể như vô ích Chết Có lẽ chết còn đỡ phiền hơn Nhưng điểm sáng như sao Xẹt thẳng vào mình lao áo vàng Cùng một lúc với vừng sáng bay ra Thân ảnh hổ mị tung lên thật cao Như muốn vượt qua đầu tường Thủy sao hồ mị nổi ra như ám khí khinh công cũng quả đã đến mức siêu quần Thân pháp vừa nhanh vừa chính xác lão áo vàng chỉ khẽ cau mày Và nói Sao lại Phải nhọc làm chi vậy Lão nói quá chậm Nhưng tay lão đưa lên thật lệ Chỉ trong mấy tiếng ngắn ngủi phát ra trừa rứt Là bao nhiêu ám khí đã bị lão hắt ra Hồ mị vừa mới vượt lên Chưa quá đầu tường Chợt nghe một luồng tiềm lực từ sau đẩy tới Thân ảnh đang đả nhướn lên Vụt rẽ ngang, đập mạnh vào tường Rồi từ thân tường vụt xuống như một bào cát Miệng, mũi, lỗ tai Máu phúm vọt ra Lão giả áo vàng lắt đầu Vẫn bằng một dọc từ từ cố hữu Đáng lý Cô nương được chết một cách êm mái hơn nhiều Chuyện chi Mà phải làm lên cố sự Hổ mị nhanh nhó Một cách thê thảm Hình như đang giáo hết sức đưa tay lên vút ngực Nhưng máu vẫn cứ ọc ra Lão già áo vàng lại nói Nhưng cũng theo quỳ củ Trước giờ nhắm mắt Chúng ta có thể chấp nhận cho cô nương Một yêu cầu Hồ Mỹ thoi thóc Quy cùng ư Lão giả áo vàng điểm nhiên Đúng thế Và không bao giờ để cho quy củ ấy bị hủy diệt Hồ Mị dáng hỏi Yêu cầu gì cũng được chứ Lão giả áo vàng nói Nếu cô lương Còn những gì chưa giải quyết Ta có thể thay cô làm trọn vẹn Nếu có mối thủ đào chưa báo Ta có thể vì cô mà lo việc cho chu Toàn Lão mỉm cười độ lượng và tiếp luôn Ai được chết vào tay của chúng ta Cũng là điều may mắn đấy Ánh mắt của hồ mị vụt sáng lên một cách khác thường Nhất định tôi phải chết Nhưng bây giờ thì chưa Vậy tôi có thể yêu cầu trị định người kết liễu sinh mạng tôi chăng Lão già áo vàng nói Đâu có gì trở ngại đâu. Nhưng cô nương định chọn ai? Hổ mị nghiến răng nói từng tiếng một. Tôi... Tôi xin chọn Dương Thừa Tổ. Dương Thừa Tổ tái mặt rung rung. Cô... Cô... Cô làm sao thế? Cô... Cô muốn hại tôi à? Hổ mị nói. Đối với người ta, người giả tình giả nghĩa, Thế mà, ta đối với ngươi, lại một mực trung tình. Ta, ta muốn được chết dưới tay ngươi để yên lòng mà nhắm mắt. Lão già áo vàng vẫn một mực ôn tồn. Giết người đâu có gì quá khó khăn. Chỉ cần một cái nhích tay là xong chuyện. Nhất là, đối với một người không phản kháng. Và nhất là, các hạ đâu phải giết người lần đầu. Lão vẫy vẫy tay... Một tên áo vàng mang đến một thanh đao Đưa ngay cho Dương Thừa Tổ Thanh đao này bén lắm Chỉ nhẹ nhẹ là dư đủ rụng đầu Dương Thừa Tổ mất hết thần sắc Hắn lơ láo lắc đầu Không, không, tôi, tôi không Tiếng không sau cùng của hắn trừa dứt Thầy đồng tiền trên đầu đã rơi xuống đất Cũng như lần trước Tiếng keng rội lên Chẳng những Dương Thừa Tổ mồ hôi từng cục rơi theo Mà tất cả những người đứng trong vòng Mặt còn xanh hơn nữa Chỉ riêng có hổ mị cười như điên dại <cười> Ngươi À không Tỉnh lang đã từng nói Nếu em chết thì chàng không sống được Bây giờ Bây giờ thì chàng thỏa nguyện rồi đấy Kể ra thì chàng cũng có lương tâm mà <cười> Dương thửa tổ toàn thân run bắn Hắn giống lên như lạc giọng Ngươi Ngươi, ngươi là con yêu phụ Ngươi, ngươi là con đàn bà lang Đồng Như một con cọp đói lâu ngày Dương thừa tổ chụp lấy thanh đao của tên áo vàng vung mạnh Đúng như lời tên áo vàng vừa nói Thanh đao ăn ngọt xuất Đầu của hồ mị văng lồng lóc Từ cổ máu phụt ra có vòi Máu bắn lên như hoa cải Máu rội lên mặt, lên áo của Dương thừa tổ Và chạy dòng dòng Hắn xuôi tay thở ồ ồ và đứng chết chân Những người có mặt Từng cặp mắt lạnh lùng đang sói vào mặt hắn Đêm thì lờ mờ Bốn phía thì lặng trang Vành môi của dương thừa tổ rung rung Hắn đứng xứng một hồi rồi vụt trở ngược lưỡi đao Cứa mạnh vào cổ học mình Thấy hắn ngã xuống nằm chồng lên thay của hồ mị Bây giờ thì lão tôn gù mới vớ lẽ Tại sao những người lúc nãy đi bằng những bước đi cực kỳ thất chọc sợ dĩ họ không dám lay động thân mình Là vì đồng tiện ngự trên đầu họ Chỉ cần một bước chân không khéo Là đồng tiền ấy sẽ rơi Và như hương của thủy xà hổ mị Và của tiểu bá vương dương thừa tổng Đồng tiền rơi xuống Là mạng họ rơi theo Đó là quy củ Lão Tôn Gù nhăn mặt Quy củ chi mà ác thế Và quy củ của ai Của những cái áo vàng à Mà họ lại là ai mới được chứ quyền lực của họ như thế nào Mà họ tự đặt ra quy củ Và bắt thiên hạ phải tuân theo như thế Họ tự đợt ra hay quy củ này đã có một minh ước hẳn hoi Có phải trang vì thế mà những kẻ đã dự mình vào minh ước ấy Phải tuân theo quy củ Lão Tôn Gù đứng gần như bất động Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy trong óc lão Nhưng câu hỏi không phải chính lão đặt ra Mà do thực tế của sự việc này xảy ra trong óc lão Bây giờ thì lão Tôn Gù không biết nên mừng hay nên sợ Vì cứ theo đà này thì quán lão có đường đông khách lắm Đồng khách thì lão sẽ thu nhiều lợi Nhưng cũng cứ theo đà này Lão cũng có đường sập tiệm luôn Chẳng những sập tiệm Mà luôn cả mạng già của lão Cũng khó lòng đảm bảo Nghĩ đến quyền lợi Nghĩ đến sinh mạng của lão tôn củ Lão sực nhớ đến tử quỷ Và bất giác lão khẽ gật đầu Người bạn tri kỷ mà lão đặt nhiều tin tưởng Một cách mơ hồ ấy Đang gục đầu trên bàn kéo giọng cổ pho pho Quay về mấy chiếc bàn khác Thực tế kéo lão về ngơ ngẩn gã có bớt xanh trên mặt vẫn ngồi nhắm nháp. Không lẽ hắn điên? Đúng theo giọng điệu của lão già kịch chuyện, thì đây quả là chuyện kinh thiên động địa. Thế mà hắn cứ tỉnh bơ, lại không lẽ chuyện kinh thiên động địa này quá quen với hắn? Chuyện giang hồ hiệp ác, xương khách móng tanh, chuyện giết người như ngóe, tuy không phải là nhân vật võ lâm, nhưng với cái nghề bán quán này, lão Tôn Gù cũng đã từng nghe người ta kể lại. Những kẻ kể chuyện như thế Thường thường hay thêm mắm dặm muối, nghĩa là câu chuyện chỉ chừng một thì họ kể giết quá ra mười. Tuy nhiên có thêm thất cách nào cũng không ác liệt như chuyện ngay trước mắt bây giờ. Người ta có thể chẳng những không gớm tay mà lại còn hăng hái lan xả vào nhau, băm rằm cho đến chết nhưng trong trường hợp dù một uy quyền gì đó bắt người ta bị chết, không được có một cử chỉ chống lại. Giống như chói cả tay chân lại rồi lấy đau thích huyết. Giống như những kẻ áo vàng đối xử với những người đang cúi đầu như mèo ướt ngoài kia Thì dầu quyền lực ấy có sẵn trong tay Lão Tôn Hù cũng vẫn lắc đầu Lão không làm sao làm được việc ấy Coi nó quá dễ dàng Nhưng nó giỡn giận làm sao Lão Hù từng nghe kể chuyện Những chuyện răng hồ đâm chém Có thêm mắm thêm muối khá ghê giận Nhưng theo lão Tôn Hù Thì vẫn không ghê giận bằng chuyện xảy ra trước mắt lão bây giờ Ghê giận vì tính chất của sự việc quá ư tả nhẫn Lão Tôn Vũ lê gã có cái mặt bớt xanh Hắn vẫn điểm nhiên châm rượu Ngay trong lúc đó Lão già một chân vụt đứng lên Lão Tôn Vũ không sợ Vì lão có chi mà phải sợ Tuy nhiên điệp thở của lão vẫn bị ngưng một thoáng Khi trước gậy của lão Một chân chống cạch cạch trên nền Có lẽ lão một chân Trông giống như một hung thần Mà một khi hung thần cử động Thì nhân gian bấn loạn Điều làm cho thiên hạ hồi hộp hơn nữa Là lão một chân đứng lên Mà tiên mắt lão lại liếc về phía gã mặt có bớt xanh Cây gậy trống trên mặt đất phát lại âm điệu khô khóc như tiếng quỷ gọi hồn Gã có bớt xanh nơi mặt vẫn nâng chén uống từng ngụm nhỏ Lão một giò đi về phía gã và bây giờ đã ngẩn lên Hai người không ai nói một lời nào Lão tôn ngủ chợt nghe trái tim mình đập rộn Lão tin chắc rằng một chuyện đáng sợ nhất chắc chắn sẽ phát sinh Và bằng vào phong thái của gã có bớt xanh trên mặt bây giờ Nếu chuyện xảy ra Nhất định sẽ là Kinh Thiên Động địa Nghĩ tới chuyện Kinh Thiên Động địa Một từ ngữ được coi là của riêng của lão già kể chuyện trong cái quán này Bất giác Lão Tôn Vũ đưa mắt nhìn qua phía đó hai ông cháu nhà kể chuyện vẫn cứ ngơ ngơ Ông thì gật gủ lim din Xem chừng như sắp cút Còn cháu thì thao láo đôi mắt Như đang chờ trò xảo thuật sắp diễn ra Lão Tôn Vũ trật thở ra Trên đời sao có những nhân vật lạ đủ vậy Nhiều tay như hung thần ác quỷ Có người cứ tỉnh bơ ngồi lắng nghe men rượu Có kẻ lại ngơ ngơ ngắt ngát Lại còn có tên gục đầu xuống ngáy pho pho Thế giới thu hẹp trong chiếc quán này bây giờ Chắc chỉ mỗi một mình lão tôn gù là tỉnh táo Lão tỉnh táo là vì lão còn quan sát Nhận xét được sự việc Nhưng rồi lão lại đâm tức mình Nếu lão được như người kia Những người ngơ ngơ ngủ tuốt ấy Thì lão khỏi về Phật phẩm Liếc thấy hai người Lão một giò và tên có bức xanh lửa mắt nhìn nhau Y như là mỗi người đều có một cặp đau trong đáy mắt Và họ đang soi thùng vào gan ruột của đối phương